cực phẩm gia đình tập 146 Miệng nhỏ há đa nào, a xảo xảo tiểu bảo bối của ta, hai ngày qua nàng đã quá khổ cực rồi, a đại ca đút cháu nàng ăn nhé. Lâm đại ca dường như không hề thấy cử động của Từ Trường Kim, đưa chiếc muỗng đến miệng của Xảo Xảo, tiểu nương tử này cả kinh. Đại ca, đây là cố tiểu thư mà. Ô. Ồ... Một muỗng cháo ngọt ngào đưa vào chiếc miệng nhỏ của sảo sảo, tiểu nương tử này thân sắc đỏ bừng, trên mặt lại toát lên vẻ hạnh phúc. Từ Trường Kim đợi hồi lâu, lại thấy hắn đút cháo cho sảo sảo, vẻ mặt liền trở nên ngây ngốc, nước mắt chợt tràn ra, vội yên lặng cúi đầu. Lâm vãng vinh mỉm cười lấy chiếc khăn tay từ tay sảo sảo đưa cho Từ Trường Kim ôm nhu nói. Hãy đừng có khóc đại trường Kim, cái này là muốn cho nàng hiểu, không ai yêu thương nàng được cả đời, nàng phải uh, học tử cách yêu thương chính mình thôi. Từ trường Kim ngẩn người, Lâm Đại Nhân thừa dịp đặt chén cháo vào lòng tay nàng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên cúi đầu nước mắt lại tuôn rơi thanh âm như tiếng mũi kêu. Đại Nhân, cảm ơn Ngài, ta đã hiểu rồi. Ê, hey, cảm ơn cái gì, ta là nam bằng hữu của nàng mà. Hay ái tình vượt biên giới rất khó khăn nha, ta cùng với nhân dân Cao Ly một đường biên sông nước, một vai phải gánh vác hai bên thật là khó cho ta quá. Thấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Từ Trường Kim đang ăn cháo, lầm đại nhân lại cười hi hi, thân sắc lại bắt đầu không nghiêm chỉnh rồi. Từ Trường Kim khúc khích cười, sắc mặt đỏ bừng, vội vã cúi đầu, chỉ cảm thấy chén cháo thanh đạm thực sự lại quá ngọt ngào. Thật vất vả mới được từ trường kim ăn xong, làm đại nhân đổ mồ hôi lạnh, nhà đầu này thật là văn nhã quá, ăn cơm mà cũng như theo hoa, phóng trường cuộc đời này nàng phải tốn mất một phần năm thời gian chỉ để ăn cơm rồi. Thấy lâm đại nhân nhìn chầm chầm vào mình từ trường kim khẽ cắn nhẹ đôi môi mộng, cảm thấy không ổn liền hỏi. Đại nhân, có phải trường kim ăn cơm rất khó nhịn? hay không phải là khó coi, mà là quá đẹp mắt. Lâm vãn vinh thang thở. Từ tiểu thư sau này khi nàng về cao ly, ngàn dặn lần đừng ăn cơm trước mặt nam nhân khác. Nếu không người khác nhìn bộ dáng này của nàng, sẽ bị nạn mê hoặc chết đó. Từ trường kim nở nụ cười nhẹ nhàng nói. Đại nhân, <cười> bây giờ có thể bàn chuyện rồi. Ta đã bảo việc dự tiệc có thể miễn đi. Làm đại nhân phẩy tài. Từ Trường Kim nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, lại nghe Lâm Đại Nhân tiếp tục. Ta cũng không thích mất thời gian vô ích nói chuyện với Lý Thừa Tái, chỉ bằng Trường Kim nàng trực tiếp nói cho ta biết, à, tiểu dương tử tìm ta rốt cục là có chuyện gì. Từ Trường Kim trở nên vui vẻ vội hỏi lại. Đại Nhân, ta thật có thể nói không? Hai nhà đầu này cái gì cũng tốt lại thật sự là quá lễ phép rồi, chẳng lẽ sau khi kết hôn lúc thoát y trên giường nàng còn hỏi đại nhân xin mời đến đây? <cười> Hay nha. hắn cười một cách xấu xa, trong mắt ánh lên dâm quan hiện ra bốn phía, ánh mắt rơi vào khuôn mặt khiết bạch vô tư của Từ Trường Kim mơ hồ cười nhẹ. Thấy Lâm Đại Nhân bộ dáng đầy vẻ hao sắc từ trường kim nhất thời khó hiểu, cái vị Lâm Đại Nhân ông nhu hào hiệp chứa đầy triết lý đã biến đâu mất rồi. Nàng đấu không lại ánh mắt của Lâm Đại Nhân, sự trấn định hàng ngày cũng không còn đủ, trong lòng sinh ra chút bối rối vội vàng cúi đầu nói. Đại Nhân, kỳ thật việc này đối với Đại Hoa cũng không phải là không có quan hệ. Ngài có biết lần này chúng ta tới Đại Hoa, tại sao lại nhất định muốn kết hôn với Nghe Thượng Công Chúa không? lời thừa ta cũng không phải là quốc vương cao ly làm sao biết được trong lòng nàng nghĩ gì nghĩ đến sự lễ mạo quá mức của nàng lâm đại nhân mỉm cười giả lạ ồ tại sao vậy ai trường kim mà nàng thật là lễ phép từ trường kim không hiểu ý tứ của lời nói ấy lắc đầu thang sở dĩ muốn kết hôn với nghe thường công chúa là vì chúng ta muốn mượn binh của đại hoa mượn binh làm vãn binh chấn động Cao Ly sao lại tự giác như vậy Chủ động mời đại hoa ta tiến vào sao Từ trường kim vội vàng giải thích Đại nhân không nên hiểu lầm ý của ta Chúng ta cũng không phải là mời quan binh đại hoa nhập trú Cao Ly Mà là hy vọng đại hoa tăng cường Binh mã ở phía đông nam Và đông bắc Đông nam và đông bắc Lâm vẫn vinh trầm tư một lúc ngắn đầu nói A từ tiểu thư nói là đông doanh Lâm đại nhân Quả nhiên là người tinh minh Từ trường kim gật đầu, thân sắc nghiêm túc. Lần này đến Đại Hoa, Đột Quyết và Đông Doanh đã phái sứ thần đến Cao Ly Ta, muốn cùng chúng ta liên thủ để đối phó với Đại Hoa. Liên thủ, một bên ở Thảo Nguyên, một bên ở ngoài biển rộng, hai cái này cũng muốn câu kết à. Đột Quyết thực sự lực cường đại, có suy nghĩ này cũng còn có thể hiểu được, nhưng cái bọn Đông Doanh bé tí kia cũng vòng tưởng thông tính Đại Hoa ứ Không đúng, đồng doanh làm muốn chiếm cao ly, chỉ khi yên ổn, đặt chân trên đất bằng rồi mới có thể ảo tưởng đến đại hoa được. Lầm vãng vinh trong đầu đã rõ ràng nhưng không nói ra, lại còn trầm ngâm. Ồ, oh, vậy dương tử cao ly thấy thế nào? Vương Thượng thật ra đã có ý rồi, nhưng ta cho rằng Đông Doanh dùng tâm hiểm ác, tuyệt sẽ không vuốt sâu hùm đại hoa. Ý của bọn họ sợ là không phải đại hoa mà chính là cao ly ta. Ta tìm đến binh tá phụ trợ đại nhân nhờ hắn chuyện ý của ta đến Vương Thượng. Vương Thượng cũng biết rằng chuyện này không ổn, nhưng Đông Doanh mấy năm gần đây đã khôi trường chiến bị, binh lực càng mạnh. Cao Ly ta đã không còn là đối thủ của họ nữa. Bởi vậy, vương thượng phái vương tử đi, thỉnh cầu đại hoa đưa bình đến Đông Nam, Đông Bắc, hai hướng để tạo áp lực cho đồng doanh. Khiến bọn họ phải từ bỏ cái ý nghĩa phi thực tế đó. Chỉ là đại hoa hoàng đế vẫn không chịu gặp chúng ta. Vương tử mới nghĩ đến đại nhân, muốn nhờ đại nhân chuyển cáo ý nguyện của Cao Ly ta. Nếu Cao Ly mất đi, đồng doanh có thể mượn đất làm bàn đạp. Hợp lực cùng đột quyết đánh vào Đại Hoa, đến lúc đó tình cảnh của Đại Hoa so với bây giờ chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Từ Trường Kim nói ra một hơi những suy nghĩ trong lòng, nhất thời như trút được gánh nặng, thở ra một hơi dài ánh mắt lại nhìn sang vị Lâm Đại Nhân. Từ Trường Kim quả thật có tầm nhìn, Cao Ly có nàng coi như là có phúc khí rồi Lâm vẫn Vinh cười cười bảo. À từ tiểu thư, nàng nói với ta như vậy cũng không hữu dụng, ta chỉ là một tiểu quan nho nhỏ trong triều đình, những việc quốc gia đại sử này ta gánh không có nổi đâu. Từ trường Kim Liết nhìn hắn, nói nhỏ. Đại nhân không cần khiêm Nhường nữa, ta tuy là người cao ly, nhưng cũng đã biết tấm bản do hoàng đế, đích thân đệ tặng, thiên hạ, đệ nhất đinh, không phải là hư danh. Người trước mặt hoàng đế nói một câu còn mạnh hơn 10 vạn hùng binh, vì an nguy của cả cao ly ta và đại hòa, thính mời đại nhân chuyển lời đến hoàng thượng, mong người mau đưa quần đề phòng, xin có lời nhờ. Từ trường kim cúi đầu thật thấp, chiếc quần dài cao ly ôm sát vóc người thon dài cổ nàng lộ ra một cơ thể mê người, chiếc cổ trắng ngần và bộ ngực cao cao dựng thẳng, quả thật, quá mê người ay cha từ tiểu thư đừng làm đại lễ như vậy ta nhận không có nổi đâu, làm vẫn vinh cười hihi đỡ lấy từ trường kim thuận tiện vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng một chút từ trường kim sắc mặt ửng hồng vội vàng thu tay lại không để cho hắn chiếm tiện nghi nữa lâm vẫn vinh trầm ngâm một lúc hiện tại đại hoa đang muốn cùng đột quyết đại chiến nếu đông doanh quả thật muốn tấn công cao ly chắc chắn sẽ cùng đột quyết cấu kết cầm đao đứng sau lưng đối với đại hoa tuyệt không có chỗ nào tấu cả việc này chính phải để cho lão hoàng đế biết rõ ràng còn lão làm như thế nào thì đó là chuyện của lão nếu ta không nói thì quả thật chẳng phải là bằng hữu rồi ý nghĩ trong lòng dĩ nhiên không thể để lộ ra được lâm đại nhân trên mặt tỏ vẻ khó hiểu a từ tiểu thư nàng nói rằng đông doanh muốn chiếm cao ly có thể có bằng cứ gì không? Từ trường kim lắc đầu. Đại nhân quốc sư mua lược, sao có thể nói đến chứng cứ gì được nếu như đợi tới lúc đông doanh bắt đầu hành động, đại hoa mới có phản ứng thì có lẽ đã là quá muộn rồi. Như vậy là không có chứng cứ phải không? Lâm vãn vân cười cười nói. <cười> không có chứng cứ chỉ bằng lời lẽ của các người, báo tha làm sao trình tấu với hoàng đế đây? Hay hay là nàng trở về chờ đợi, đợi đến khi Đông Doanh thật sự khai chiến, các người trước tiên đánh nhau với bọn họ một trận, nếu đánh không lại thì hãy cầu viện với cũng chưa muộn mà. Từ trường Kim nghe Kiểu Lâm đại nhân nói lộ ra ý tứ tọa sơn quan hổ đấu, nhất thời sắc mặt trắng bệt lẫm bẩm. Đại nhân nếu đợi đến khi đồng doanh đánh tới, dân cao ly vốn yêu hòa bình, liền trở nên sinh linh độ tháng máu đổ, thành sông. Chẳng lẽ cứ phải đến khi như vậy, đại hòa mới chịu ra tay cuối giúp sao? lâm vãn vinh cười hi hi đỉnh đạt cất dòng Ta nói trường kim nàng nghe, nàng cũng là người thông minh, nàng nói xem hai quốc gia tiếp xúc nhau, việc trọng yếu nhất là việc gì? Từ trường kim khe khẽ thở dài, từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư đưa cho Lâm Vãn Vinh nói. Đại nhân, đây là quốc thư của quốc vương nước ta trình cho Hoàng đế Đại Hoa, xin nhờ Ngài chuyển dứt. Chỉ cần Đại Hoa có thể ra tay tương trợ giải nguy được cho Cao Ly lần này, chúng ta nguyện ý xưng thần với Đại Hoa, hàng năm bái vọng triều cống đầy đủ. Cô nàng từ trường kim này quả thật là cao thủ đàm phán, trong tay nắm một quân cờ quan trọng như vậy, nhưng lại không đưa ra cho tới khi đến nước cuối cùng. Ta nếu hồ đổn chút thì đã bị nước mắt của nàng lừa mất rồi. Lâm vẫn Vinh tiếp nhận quốc thư bỏ vào trong ngực áo cười nói, <cười> Từ tiểu thư, thư này không phải là chữ cao ly sao, ta có thể không hiểu được ngôn ngữ của các người à. Từ trường kim nét mặt vui vẻ vội lắc đầu. Xin đại nhân yên tâm, bức thư này được viết bằng cả hai loại chữ Cao Ly và Đại Hoa, chính do vương thượng tự đọc cho ta ghi, tuyệt không có sai sót đâu. Đại nhân, ngài đã đồng ý rồi à? Ta đại biểu toàn thể con dân Cao Ly xin cảm tạ đại ân đại đức của ngài. À, nàng đừng đại biểu cho ai cả." Lâm Vãn Vinh khoác khoác tay khẽ cười. Ngoại trừ chính nàng, nàng không đại biểu cho ai được hết, bức thư này ta cầm trước nhưng có thể truyền lại cho hoàng đế không thì ta chưa biết. Hay con người của ta quá thật rất mềm lòng, giúp đỡ cao ly các người Việt này cũng chẳng được điều tốt đẹp gì. Từ tiểu thư, nàng hôn tan cái coi, coi như là cổ vũ đi nhan. Từ trường kim trong lòng chợt động, mặt đỏ như hoa đào vội vàng lùi xa khỏi hắn, xảo xảo cười khúc khích nắm tay nàng nói... Từ tiểu thư, người không phải sợ đâu đại ca chí hù dọa một chút thôi, nếu tiểu thư hôn hắn thật, chắc chắn hắn đã trốn mất tiêu rồi. Từ trường kiên mỉm cười bối rối, tiểu thủ rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp nhỏ nhẹ giọng nói. Đại nhân, ngài vất vả giúp cao ly ta, vương thượng chưa có gì báo đáp, lễ vật này chính là do vương thượng chuẩn bị dân tặng cho đại. Hoàng đế đại hòa, hôm nay chúng ta không gặp được đại hoa hoàng đế, đại nhân lại lau tâm giúp chúng ta, Vân tử nói rằng hãy tặng vật này cho ngài coi như ý cảm tạ vậy. Dân tặng cho hoàng đế hả? Là bảo bố gì a? Lâm vãn Vinh tiếp nhận chiếc hộp cười hi hi. <cười> <cười> Điều này không có tốt lắm đâu, ta giống không phải là kẻ tạp ăn đâu, nhưng nếu các người thành tâm như vậy ta đành phải nhận thôi. À từ tiểu thư bên trong là loại bảo bố gì thế? trường kim lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, vương thượng nói là dân tặng hoàng đế đại hòa, các ngự y của người chắc chắn sẽ nhận ra. Ngự y à, dân tặng lễ vật cho hoàng đế và ngự y thì có quan hệ gì, chẳng lẽ là tiên đang diệu dược gì đó? mang theo nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp, ngay lập tức một làn hương thơm thanh đạm tỏ ra. Vật trong hộp là một khối rễ cây có hình dạng thật kỳ lạ, thân hình, thẳng tắp đến đầu phần lớn phần gốc lại mường tượng hai trái cầu tròn. Cả khối rễ này màu sắc trong suốt có thể nhìn thấu, thoang thoảng mùi hương. Từ trường kim nhìn thấy vật kia thì đột nhiên a lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vội vàng ngưỡng ngùng che mắt không dám nhìn nữa. <cười> hình dạng của vật này sao trông có dễ quen mắt quá nhỉ? Làm vãng vinh ha ha cười lớn. <cười> Từ tiểu thư Đây quá thật là phẩm vật do dương thượng của nàng dân tặng sao hey, Dương thượng thật là sáng tạo Một ống hai viên <cười> Cái này là cái gì Chẳng lẽ là đại pháo của thần cơ doanh Từ trường kim cuối cùng cũng áp chế được sự ngượng ngùng Hai tay bỏ ra nhẹ giọng đáp Người làm y đạo tâm như phụ mẫu Ý là tâm sáng như cha mẹ của người bệnh Không nổi lòng tà Trường kim thân là y nữ Lại có những ý nghĩ không trong sạch Đã khiến cho ngài chê cười Đại nhân, đây là một loại dược liệu vô cùng trân quý, đối với ngài và phu nhân sẽ có hiệu dụng vô cùng. Nói đến câu sao thanh âm của nàng nhỏ hẳn đi, trên mặt nối lên một vần mây đỏ, nhưng lại kiên trì không cúi đầu. Đối với ta và phu nhân có hiệu dụng à? Lâm vẫn vinh kỳ quái liếc nhìn xảo xảo một cái, quay về phía nàng lắc lắc chiếc hộp tiểu nương tử kia vẻ mặt ngại ngần cúi đầu nói thật nhỏ. Đại ca, người sống muốn chết còn không chịu thu lại đi. À từ tiểu thư mong nàng mau nói rõ ràng chút, cứ hàm hàm hồ hồ như vậy nếu ta không nghĩ ra thì sẽ ăn bậy đó. Ngàn vạn lần không nên ăn. từ trường Kim cả kinh, vội vàng bảo, đại nhân, vật đó có dược lực rất mạnh, một đêm chỉ cần dùng một miếng nhỏ bằng móng tay út là có thể khiến cho ngài và các vị phu nhân... Phòng sự hài hòa, nếu dùng liều lượng quá nhiều, sẽ có thể gây ra hậu quả không lường được đâu. Vừa nghe phòng sự hài hòa, Lâm Đại Nhân liền hiểu ra đây chính là thuốc trắng dương mà. Cái thằng cha lý thừa tái này quả không phải là kẻ tốt lành gì. Lão tử một đêm chinh chiến tám phương bằng chân bản lãnh, đâu có cần dùng thứ này. Ai trường kim nha, phòng sự hài hòa là cái gì vậy, ta không rõ ràng lắm, nàng có thể giải thích chút được không? À, xảo sảo tiểu bỏ bối, nàng cũng tới đây ngang chút, chúng ta cùng nếm thử cảm giác hài hòa là thế nào? Lâm đại nhân vẽ mặt đầy chánh khí ánh mắt, ánh lên vẽ ham học hỏi. Xảo xảo cũng hiểu được đây là vật gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đổ bừng lên, vội vàng nắp sau lưng đại ca không dám ngẩn đầu lên nữa. Từ trường kim quả nhiên, có y đức, cố gắng kiềm nén ngự ngập đáp. Đại Nhân, vật này tên là Vạn Dương Sâm, chính là đặc sản tối thần kỳ của Thánh Sơn nước Cao Ly Ta. Trong kỳ Hoàng Thuật, một bộ lý thuyết chữa bệnh, giảng rằng dĩ hình bổ hình, đại ý nói là sử dụng dược vật có hình dạng tương tự với cơ quan của cơ thể sẽ có nhiều bổ ích, nhất là đậu và thận có cùng hình dạng, bởi vậy có công hiệu dưỡng âm bổ thận đó. Lâm Đại Nhân bổ đầu chặt hiểu ra, À, ta hiểu rồi đây là hình dạng đầu chơi đã trưởng thành <cười> hắn là lão đại chuyên giúp đỡ cho đầu chơi a vậy đầu chơi chính là lão nhị có phải không hở từ uh, tiểu thư từ trường kim cán môi nhẹ đáp tạo hóa sinh ra vạn vật thật khó lường vạn dương sầm tính hỏa nhiệt là loài thuần dương nhưng lại sinh trưởng trong băng tuyết ở nơi cực âm của thánh sơn hấp thụ tinh hoa của trời đất mà thành hình chuyên bồi bổ công văn Công năng, nam nữ, vạn dương sầm, màu xanh rất khó đạt được, nhìn loại này cũng không biết đã tồn tại ở vùng núi tiết đó bao lâu rồi. Dược lực chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ, người bình thường khó mà chịu nổi. Đại nhân ngàn vạn lần không nên dùng nhiều, nếu không... N nếu không thì sao? Làm đại nhân tò mò mở mắt to hỏi... Từ trường kim sắc mặt đó bừng Nhưng vẫn không cúi đầu Ánh mắt không dám nhìn hắn Chỉ dám ngó ra ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói Nếu không các vị phu nhân sợ là chịu không nổi <cười> Lâm đại nhân trong lòng cười điên dại Chính là hiệu quả này thật đúng là bảo bố nha Khó trách vua Cao Ly muốn đem vật này dân tặng cho lão hoàng đế Hắn bỏ chiếc hộp vào trong ngực áo thở dài nói Hay dương tử cũng thật là, không có việc gì sao tặng vật này làm gì, ta bây giờ đang lo lắng gì quá lực quá mạnh mẽ, dùng cái này không phải ai lại càng thêm trầm trọng thêm sao, ta cho dù đến trăm tuổi cũng chưa cần sử dụng loại này, từ tiểu thư, nàng là y nữ đối với việc quả khí của ta quá mạnh mẽ, có biện pháp nào để giải quyết không? Từ trường kiên mỉm cười. Đại nhân có thể là dương khí quá mạnh, phải bình tâm tịnh khí, cấm dục, dưỡng thần. Xảo xảo nghe được bật cười khúc khích tay nhéo nhẹ vào hông đại ca, làm vãn vinh cười bất lực. <cười> từ tiểu thư đừng xem bệnh nữa, coi như ta chưa nói, coi như ta chưa nói vậy. Cùng chuyện trò với từ trường kia một lúc, hỏi về công năng và dược liệu của vạn dương sâm cũng đem luôn diệt hóa lực của mình quá mạnh mẽ, đi hỏi nàng, rồi ngay cả đến chuyện một đêm ngóc đầu lên mấy lần, cũng bình thản nói cho y nữ đại nhân nghe, khiến cho mặt nàng đó tận mang tay, thật lâu sau không dám ngẩng đầu lên. Lúc chia tay với từ trường kim Lâm Đại Nhân vẫn muốn nói thêm đôi chút, liền nắm đôi tay nhỏ bé của nàng mà bảo, trường kim nha, sau này nàng có thể tới đây chỉ ta và xảo xảo một khóa y học nhé ta còn có rất nhiều phương diện sinh lý đàn ông muốn nàng chỉ giáo thêm. Từ trường kim thiếu điều muốn bay đi mất, không dám quay đầu lại nữa. Đùi dẫn với từ trường kim một hồi, tâm tình Lâm Vãn Vinh cũng thấy thoải mái hơn nhiều, đã tìm kiếm từ trong ra ngoài. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng đại tiểu thư cùng thiêu phu nhân hắn trong lòng nghi hoặc kéo xảo xảo nói. À bảo bối ngoan đại tiểu thư đi đâu rồi? Xảo xảo cười cười nói. Đại tiểu thư, cùng phu nhân sáng sớm hôm nay phải đi kinh hoa học viện rồi. Lâm Vãng Vinh chợt hiểu ra phu nhân tới kinh thành, đương nhiên là đi thăm Ngọc Sương, nói mới nhớ. Cũng đã mấy ngày rồi không gặp tiểu nha đầu rồi, cũng không biết bây giờ nàng ở đấy đã quen chưa? đang nghĩ tới ngọc sườn, sảo sảo lại nắm tay áo hắn giật giật. đại ca huynh đã nói với đại tiểu thư chuyện chúng ta phải rời đi chưa? Chưa có à, lâm vẫn vinh ngạc nhiên hỏi, anh sao vậy? sảo sảo khe khẽ thở dài. đại ca huynh vẫn chưa nói với nàng ấy sao? tối hôm qua đại tiểu thư đã khóc đó. khóc à? lâm vẫn vinh suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Tính tình của đại tiểu thư chính là miệng mạnh mà lòng yếu, nhất định nàng là nghe phu nhân nói xảo xảo đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, liền tưởng rằng mình sẽ ra ngoài nên mới có thương tâm trời lệ. Tính cách nhà đầu kia mình đã quá rõ ràng, nàng tỏ ra không thèm để ý, thật sự trong lòng lại đang rất khẩn trương. Hôm qua, muội và từ tỷ tỷ đi mua đồ bên ngoài, đến khi về quán thì thấy đại tiểu thư trốn chúng ta, lén người khóc ở trong sương phòng. Xáo u buồn nói, đại ca, đại tiểu thư thật sự rất đáng thương, nàng cùng phu nhân đối với huynh tốt như vậy, chúng ta đừng rời xa mọi người được hay không? Nhã đầu ngốc, ai nói là rời đi? Làm vãn vinh ôm tiểu nương tử vào lòng, trước mắt hiện lên hình ảnh đại tiểu thư vừa quật cường vừa ôn nhu nhịn không được lát đầu than nhẹ. Hôm qua ta không phải đã bảo với muội rồi sao? Chúng ta cùng phu nhân đại tiểu thư dĩnh diễn đều là người một nhà, dĩnh diễn sẽ không rời xa nhau. Đợi khi đại tiểu thư quay về, ta sẽ nói với nàng ấy. Chúng ta toàn bộ đều dọn đến tòa phủ kia, vừa ấm áp vừa nấu nhiệt, vậy mới thật là tốt. Sảo sảo nhu thuận đáp lời, ngẩng đầu nhìn hắn cười quyến rũ dịu dàng nói. Đại ca, huynh thật là tốt. Hai người tiến vào phòng, lầm vãn vinh chợt nghĩ đến sự tình về lạc Tỳ thảo của bọn đột quyết liền từ trong áo lấy ra chiếc túi mà a sứ lặc trân quý nhiều tính mạng dốc đám lá thuốc dài ngắn kia lên trên bàn cẩn thận xem xét kỹ lưỡng loại lá thuốc này mới quàng qua gia công thô chế biến còn rất kém người đột quyết cứ thế bỏ vào trong ấm đốt lên hít khói nhưng đã tới Tây Lâm Vãng vinh dĩ nhiên sẽ khác hắn là tên gian thường điển hình chuyện sinh lợi thế này làm sao có thể bỏ qua cơ hội Hắn nói xạo xạo lấy một lưỡi dao sắt, băm nhuyễn lá thuốc ra, rồi lại bảo nàng tìm một tờ giấy mỏng cuộn sợi thuốc thành một điếu nhỏ. Xạo xạo quá thật rất khéo tay, y theo hướng dẫn của đại ca. Đưa điếu thuốc vừa cuộn xong cho Lâm Vãng Vinh, điếu thuốc thẳng tắp thòn dài so với điếu thuốc lá ở tiền kiếp đã có vài phần giống nhau rồi. Lâm Vãng Vinh vô cùng mừng rỡ, vội vàng đốt thử điếu thuốc lá, một mùi khói thuốc nhàn nhạt xong vào cánh mũi, mặc dù so với loại thuốc lá ngon ở thế giới trước kia của hắn. Loại thuốc này có mùi, có chút cay nồng và gắt hường, không thể sánh bằng được, nhưng tại thời đại này, mùi như vậy đã là tốt lắm rồi. Đây chính là một phát minh mới à, cũng chính là một mỏ vàng thật lớn. Đại ca, đây là cái gì vậy? Xảo xảo che mũi hỏi, mùi của loài thuốc lá này thật khó để nặng thích ứng. Lầm Vãn Vinh ha ha cười to. <cười> Đây là thuốc lá, là một loại kinh doanh siêu lợi nhuận, ta phải dùng nó để thu dụng tiền tài của bọn Tây Dương. <cười> xảo xảo vẫn chưa hiểu hắn nói gì, nhưng thấy đại ca đang rất hăng hái liền mỉm cười, không thèm hỏi nữa. Nhớ tới lời lộc Đông Tán đã nói qua, cây thuốc lá này sinh trưởng gần khu vực Nam lộc của A Nhĩ Thái Sơn thuộc về biên giới của bọn đột quyết. Lâm Đại Nhân thật có chút bất bình, mẹ kiếp, loại vật phẩm tốt như vậy sao lại thuộc về bọn đột quyết đó nhỉ? Thật là lãng phí của trời, lấy, nhất định phải lấy về đây. Người hồ xâm lược đại hoa vì đất đai, đại hoa chống lại bọn chúng, không thể chỉ đuổi là xong việc. Còn phải cướp, phải đánh chứ, đáng chém, đáng giết, không cần khách khí. hắn cười hát hát. Nắm lấy tiểu thủ của xạo sảo nói À sảo sảo Mai mốt khi đại ca phải đi xa nàng Và đại tiểu thư mọi người hãy đợi tại kinh thành Không cần sợ hãi Ta làm xong việc liền về ngay Xạo sảo cả kinh hỏi Đại ca huynh muốn đi đâu vậy Ta đi bắt à, à không phải là lấy À lấy một thứ đồ vật Có thứ đồ này đại qua ta có thể làm kinh doanh Với các quốc gia khác Để cho bọn họ đều hết mây thở khói hưởng thụ phái hoạt <cười> Thật là một mộng tưởng dĩ đại nha thần sắc xảo xảo trở nên buồn bả ôn nhu nhìn hắn nhẹ giọng. Đại ca, nơi Huynh muốn đi đến có xa không? Muội cùng đi với Huynh nhé. Ý lần này nặng, không có đi được đâu. Lâm Vãng Vinh cũng không biết giải thích thế nào. Bảo là ta muốn ra chiến trường chém giết người hồ ư. Đừng nói là xảo xảo, tự hắn cũng không tin. Nguyện vọng của hắn chỉ là chiếm một số lớn thuốc lá, còn ai đánh nhau không phải là chuyện của hắn phải lo, dù sao cũng không chỉ có mình lâm tam hắn đi, còn hơn 10 vạn đại quân cùng lý thái lão đầu ở phía trước mà. Có gì nguy hiểm cũng không tới được hắn, bất quá biện pháp an toàn nhất là thống xuất ba quân tung hoành, có tầng tầng lớp lớp đại quân hộ vệ, nếu không thắng thì cũng có thể liều mạng chạy trốn, không thể mất mạng được. Nàng ở lại kinh thành mua thêm vài tủ lâu nữa, đại ca chỉ là đi làm một chuyến bí mật, không có gì nguy hiểm cả. Nàng ngàn dặn lần không nên lo lắng. làm bạn Vinh vuốt mái tóc của xảo xảo cười an ủi nàng. Xảo sảo biết tính tình của đại ca một khi hắn đã quyết sẽ rất khó thay đổi. Nàng chỉ khe khẽ thở dài, ôn nhu nói. Vậy đại ca sớm quay lại nhé, muội cùng đại tiếu thư từ tỷ tỷ sẽ đợi huynh về. Hay tự nhiên là vậy rồi, đại ca cũng luôn nhớ mọi người, nhất là sảo sảo người yêu bé nhỏ của ta. Lầm Vãng Vinh mồm bôi đầy đường mật, mở miệng ra toàn nói những lời ngọt ngào. Sảo sảo nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mừng rỡ vạn phần dựa sát vào lòng ngực đại ca, không nói được lời nào. nha đầu này theo thời gian, theo Lầm Vãng Vinh là lâu nhất, đối với hắn cũng quan tâm dịu dàng. Chính có thể nói là vợ chồng kết tóc, được sự quan tâm chăm sóc của hắn đã biến chuyển từ một nha đầu ngây thơ khờ khạo dần trở thành một tiểu phu nhân đầy quyến rũ, vóc người càng trở nên đầy đặn căng tròn. cho dù là mỉm cười hay câu mày đều có thể hiện ra vẻ ôn nhu tú mỹ, là diễm lệ động nhân. làm sao mà lâm đại nhân không thương cho được? lâm vãn vân nhẹ nhàng vuốt cặp mông tròn sung mãn của nàng, thở nhẹ vào chiếc tai nhỏ nhắn hay bảo bối ngoan, từ trường kiếm đưa cho ta cái đầu vật kia, chúng ta hôm nay cùng thử xem nhé. hay tội nghiệp tiểu bảo bối của ta phải chịu khổ rồi. Sảo Sảo nghe được, bên tay nóng bừng lên cả người búng rũng, giữa hẳn thân vào lòng ngực đại ca miệng nói nhỏ. Đại ca, không muốn đâu, bây giờ còn đang là ban ngày mà. <cười> Bạch Nhật tuyên dâm mũi chưa từng nghe qua câu này sao? Bạch Nhật tuyên dâm tức là giao hoang ban ngày không che đậy. Lâm Vãn Vinh đặt tay ngay bờ mông của nàng chậm rãi xoa bóp, thừa thấy ôm lấy thân thể nàng, đang muốn hướng về phía phòng trong đi tới. <cười> Bất chật sau lưng, hai người vang lên mấy tiếng ho nhẹ, xảo xảo lại càng thêm quảng sợ, sắc mặt đỏ bừng vội vàng núp sau lưng đại ca. Lâm Vãn Vinh xoay người nhìn, đã thấy tiêu phu nhân khóe miệng mụm mỉm như cười, như không đang đứng trước mặt mình. "À, phu nhân đã về rồi à, ta già xảo xảo đang chơi một trò chơi, phu nhân có muốn cùng tham gia không?" Lâm Vãn Vinh mặt không đổi sắc nghiêm trang hỏi, nhưng trong lòng lại tràn ngập tiếc núi. làm chính sự mà lại quên đóng cửa bị bắt quả tang rồi. Tiêu phu nhân lắc đầu cười khẽ coi như không nghe lời hắn nói, nhìn hắn hỏi. "Lâm Tam, hôm qua có vị tiểu thư xinh đẹp đến tiệm ngươi, đã đợi ngươi một đêm, ngươi gặp nàng ấy chưa?" "Tiểu thư xinh đẹp ư?" Lâm Vãn Vinh nhớ ngoài nghi hoặc hỏi lại, ở đâu không phải đã có phu nhân Mỹ lệ ở đây rồi sao? Tiểu phu nhân nhẹ cười. <cười> Đừng bơm mép nữa, vị tiểu thư đó đã đi chưa? Ai tiểu thư này không chỉ có ngoại hình đẹp mắt, còn vì chờ người mà không ăn không uống. Một mối thầm tình này quá thật làm cho người ta kính nể á. Lâm Vãn Vinh ha ha cười đáp. <cười> phu nhân hiểu lầm rồi ta cùng với nàng ấy không có chuyện gì cả đâu đó là một vị tiểu công nữ đến từ dương thất cao ly nhờ ta giúp một việc ta với nàng thật ra là chỉ có mối quan hệ hữu nghị rất thường khiết không có chút gian tình a sảo sảo có thể làm chứng được sảo sảo bị tiêu phu nhân phá hỏng hảo sự của mình và đại ca trong lòng cảm thấy vô cùng ngỡ ngùng lại nghe đại ca nói về mình vội vàng vô thức lắc đầu không đâu không đâu chúng ta không làm gì cả đâu Tiều phụ nhân không nhìn được cười rộ lên, nhìn bộ dáng ngọt ngào của hai người hắn. Sao xảo quá thật, đã tìm được một vị hôn phu cho mình. Chỉ là tên Lâm Tam này hoa tâm nhiều lắm, trêu chọc vô số con gái nhà người ta. Hết lần này đến lần khác, hai đứa con của mình cũng bị hắn chiếm mất. Làm sao mới tốt được đây? Bà cười cười, nhưng đôi mày chận nhíu lại, không tự nhiên. À, sao lại không thấy đại tiểu thư đâu? Làm bản vinh kỳ quái hỏi. Nàng hiện ở Kinh Hoa học viện Cùng Ngọc Sương nói chuyện thôi Tiêu phu nhân liếc nhìn hắn thăng thử Lầm tam Ngọc Sương nhờ ta nhắn cho người một câu Nhị tiểu thư nhắn gì? Lầm bản vinh vui vẻ hỏi Ai mấy ngày rồi không gặp ta Chính đang rất nhớ nàng đây Có thật không? Phu nhân tự nhiên sẽ không tin Mấy lời ma quỷ của hắn Hư lành một tiếng <cười> ta thấy người bận rộn suốt ngày, vừa tranh ngôi phò mã vừa kết giao với tiểu cung nữ của Cao Lì, làm gì mà có thời gian nhớ tới nó. Ngọc Sường nói, nếu người không đến thăm nó, nó sẽ đem trấn viễn tướng quần từ Kim Lăng đến đây đó. Làm vãn vinh cả người đổ mồ hôi lạnh. Tiểu nhà đầu này trước khi vào học viện đã ngàn vạn lần dặn dò, nói rằng không học thành tài sẽ không trở về, còn nói ta không nên thăm nàng, sợ làm nàng phân tâm. Bây giờ lại la ó, ta làm theo đúng lời nàng nói, nàng ngược lại còn quán giận ta. Lầm tam, người có nhớ không thế. Tiểu phu nhân thấy hắn thần sắc bối rối là càng tức giận. Người cả ngày ôm ấp xảo xảo như là bảo bối, nhưng sao lại đối với Ngọc Sương lại sơ suốt như vậy? Phải cố nhìn thôi, lầm vãn vinh hắc hắc cười. cười. Ta rất muốn đi thăm nàng, nhưng do lúc đầu nhị tiểu thư đã dặn dò rồi, nói là muốn dốc lòng học tập. Bảo ta không có việc gì gấp thì không nên gặp nàng, cho nên ta vẫn nhớ kỹ lời dặn của nàng đó mà. Nó nói sao thì ngươi làm y như vậy, sao trước mặt ta ngươi không nghe lời giống như thế? Còn muốn ta dạy về, cho về tâm tư của nữ nhân hay sao? Phu nhân nói đầy bất mãn. Lúc đọc ngăn cản ta cùng nhị tiểu thưởng qua lại là bà. Giờ cổ động tán cùng nàng tiến tới cũng là bà. Làm vãn vinh dở khóc dở cười đành chỉ ứng thanh văn dạ. Đối với tiêu phu nhân trước mặt một lòng thâm tình yêu thương bảo vệ con gái, có bao nhiêu ủy khuất cũng phải chịu nhịn. Ây làm tiểu huynh, làm tiểu huynh à! Ngoài cửa đột nhiên truyền đến những tiếng gọi đầy lo lắng. Từ vị vội vội vàng vàng chạy từ cửa vào còn chưa nói được tiếng nào với mọi người liền nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài. Lâm Văn Vinh vội vàng nói, à từ tiên sinh có chuyện gì vậy? Ta đang nói chuyện với phu nhân mà. Còn nói gì nữa à? Từ vị sát mặt lo lắng nhìn xung quanh một cái rồi mới cẩn thận thì thầm vào tay hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng xảy ra chuyện rồi. Có việc không hay... Lâm Vạn Vinh sửng sốt mở miệng hỏi lại, Ê, băng hà hả? Từ bị tức giận đến xém chút nữa té xỉu, tiểu tử này không nói điều dễ nghe được sao? Thật sự là cái gì cũng dám nói ra được, lão lắc đầu cười khổ. Ê, Lâm tiểu huynh, những lời này không thể phát ngôn lung tung, bị chém đầu đó. Tóm lại, ngươi đừng có hỏi, mau đi theo ta thôi hai người vừa ra cửa bên ngoài đã sớm có xe ngựa chờ sẵn từ vị một lời cũng không hé miệng kéo hắn lên xe thần sắc nghiêm túc vô cùng vừa nhìn liền biết có chuyện đại sự hoàng đế xảy ra việc không may lão tử gấp gáp lôi ta đi làm gì lâm vẫn vinh mấy lần mở miệng hỏi nhưng từ vị cũng chỉ lắc đầu không đáp thần tình trầm trọng xe ngựa phóng nhanh hướng ra phía ngoài thành lâm vẫn vinh bén rèm xe nhìn một chút con đường này trước đây đã đi qua là hướng đi về phía chùa tướng quốc Nhớ tới sáng nay, từ vị đã nhắc tới, lão hoàng đế đến tướng quốc tự thấp hương. Chẳng lẽ là lão gặp chuyện ở tướng quốc tử, lão hoàng đế này không thể chết được. Lão là cha cố tiên nhi, tức là cha vợ ta. Nếu mà lão chết thì thành dương sẽ chiếm quyền, lâm đại nhân ta sẽ khó chơi. Trong lòng hắn hồ tư loạn tưởng một hồi, xe ngựa đã đến chân núi phía dưới tướng quốc tự. Hôm nay tướng quốc tự không giống trước kia, dọc đường binh sĩ đứng dậy đặt, ba bước một nhóm, năm bước một trạm gác. Mỗi người đều có khôi giáp sẵn sàng, đau thương tài chỉnh lộ ra một cổ sát khí mạnh mẽ. Càng gần đến cổng chùa tướng quốc, thủ vệ lại càng thâm nghiêm hơn. Vô số binh sĩ thần sắc căng thẳng cảnh giác quan sát từng người đi qua, lâm vãn vinh vội vàng kéo tay từ bỉa ai từ đại nhân hoàng thượng trúc cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ngài máu nói cho ta nghe đi, ta thấy tình thế này hình như không tốt lắm. Từ vị nhìn chung quanh một chút, thấy đã đến trước chùa tướng quốc, lúc này mới vô cùng trịnh trọng lên tiếng. Làm tiểu huynh, ngươi phải đáp ứng ta, những chuyện hôm nay chứng kiến tuyệt đối không để tiết lộ ra ngoài, nếu không chẳng những, ngươi mà cả ta cũng khó bảo toàn cái đầu, thậm chí cả đại hòa ta sợ cũng lâm vào một trường nổ chiến. Tiết lộ cái con khỉ, ta ngay cả thấy còn chưa thấy được gì. Muốn tiếc cũng tiếc không có được. Thấy vẻ mặt từ vị chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ. Không tưởng được sự việc nghiêm trọng đến thế hắn chỉ đành gợt đầu. À từ tiên sinh, ông còn chưa tin ta sao? Có người ta giống thành tính có tiếng. Những việc hôm nay nhìn thấy tiệt sắc không bao giờ lỡ ra. Từ vị vẻ mặt tái nhật thần tình tiều trụy, bùi ngồi thở dài. À làm tiểu huỳnh hoàn thượng bị hành thích. <cười> bị hành thích lâm vản bình nắm lấy tay lão từ điều này sao có thể được lão gia tử mấy hôm trước còn nói với ta là thủ vệ xung quanh lão vô cùng nghiêm mật chu đáo Báo ta không nên lo lắng làm sao hôm nay bị hành thích hay lão từ ông không nên đùa với ta từ vị cười khổ đáp lúc này là lúc nào đây sao ta còn dám đam chuyện như vậy đùa với ngươi sáng hôm nay hoàng thượng đang thấp hơn trong chùa tướng quốc thì gặp phải hơn 10 tên tử sĩ đột nhập tập kích bọn chúng trốn trong bụng tượng phật đợi đến lúc hoàng thượng tế Bái Là lúc thị vệ lơi lỏng bảo vệ, đột nhiên bị tập kích. Hoàng thưởng người... Từ bị hóc mắt đỏ lên nghẹn ngào, nói không nên lời. Hoàng thưởng, hoàng thưởng người đã chết ạ? Lâm văn binh thì thào vẻ mặt không thể tin được. hồn xác cũng trở nên lạnh lẽo. Lão hoàng đế đã chết, lão làm sao lại có thể như vậy được? Ngày hôm qua còn đang một bên uy hiếp, một bên dạy bảo ta. Làm sao hôm nay đã không còn? Ta còn chưa danh chánh ngôn thuận lên làm phò mã mà. Thật là không có thiên lý gì cả. Từ bị thấy hắn thần tình ngây ngốc, vội vàng, phổ vỗ, vỗ vai hắn nói. Tiểu huynh đừng sợ, bây giờ tình huống còn chưa rõ ràng, hoàng thượng sống hay chết ta còn chưa rõ lắm. Lâm Văn Vinh nghe vậy trong lòng trung lên vội ngẩn đầu nhìn từ bị. Từ đại nhân, ông đùa ta phải không? Là ông bảo ta tới như thế nào mà hoàng thượng ngay cả sống chết cũng không rõ. Bọn thích khách đột nhiên chui ra từ trong bụng Phật trong khi Lão Gia Tử bên người không có mấy tên thị vệ, như vậy còn không phải là giữ nhiều lành ít à. Cụ thể tình hình thế nào ta cũng chưa rõ ràng lắm. Ta cùng với Lý Thái đều là phụng khẩu dụ của Cao Công Công. Lý Thái đều tập binh mã phong tỏa kinh thành, ta liền mời Tiểu huynh đến đây. Tất cả các người y đã tới. Nhìn sắc mặt của Cao Công Công tình hình có hoàng thượng sở là... Từ vị dừng một chút, không nói tiếp nữa. Ý tứ của lời nói lại biểu lộ rằng không thể nghi ngờ được. Lầm Vãng Vinh khẩn trương nắm chặt bàn tay, trong lòng có chút tư vị, không nói nên lời. Hắn cùng với lão hoàng đế tiếp xúc chưa lâu, lão hoàng đế dùng uy bức, dọa cùng với lời lọc đưa ra dụ dỗ hắn. Thủ đoạn không biết bao nhiêu, vậy mà hết lần này đến lần khác, hắn với lão nhân này tuyệt không sinh ra ý hận. Ngay cả đối với chính mình, hắn cũng cảm giác kỳ quái. Một lão hoàng đế như ngọn nến sắp tàn, người ngoài trong vào yếu nhược vô năng như thế, không thể đứng thẳng so ra còn kém xa thành vương về mặt phòng lừa. Nhưng tất cả đều chỉ là vẻ ngoài, nói về khả năng ẩn nhẫn cùng kiên nghị. Cho dù có 10 thành vương cũng chưa là đối thủ của lão hoàng đế. Ai là bậc kiêu hùng chân chính? 20 năm trước thảy đã sáng tỏ, chỉ có vài người là không nhìn ra mà thôi. Lầm vãng vinh tâm trạng đang cảm khái, Đã thấy phía trước, một vị lão tướng quân tóc bạc như mây bước tới, lưng đèo bảo kiếm, thần màng khôi giáp thật uy vũ hùng tráng. Chính là thường tướng quân Lý Thái. À lão tướng quân, thế nào rồi? Từ bị dội dàng, tiến lên nghênh đón hỏi ngay. Lý Thái thần sắc nghiêm trọng lắc đầu. Toàn bộ các nữ y đều đã ở bên trong, ngoại nhân ai cũng không cho vào. Vẫn chưa có tin tức truyền ra, ta cũng không biết hoàng thượng trúc cục ra sao rồi nữa. Từ bị nhìn sang Lâm Vãn Vinh. Ngoại nhân không cho phép đi vào, vậy Lâm Tam tới làm gì? À, lão tướng quân, tình hình kinh thành thế nào? Có phát giác biến động lạ nào không? Lâm Vãn Vinh đột nhiên mở miệng hỏi, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Lúc lão phu nhận được tin tất liền điều binh phong tỏa các cửa thành, chỉ cho vào không cho ra, trước mắt tin tất tạm thời bị phong bế. Trong kinh thành cũng chưa phát giác dị động gì. Lâm Tam, người có ý gì? Nói nhanh xem. Lý Thái trầm giọng hỏi. Gia tộc họ Lý đa số đều nằm trong quân đội, trung quân, ái quốc. Trong quân huy vọng cực cao chỉ cần có Lý Thái tọa trấn, Kinh Thành chắc chắn sẽ không bị đại loạn. Điểm này Lâm Vãn Vinh có chút yên tâm. Lâm Vãng Vinh chậm rãi bước hai bước cao mài hỏi. Lúc này là sứ thần ba nước đột quyết Cao Ly Đông Doanh đều ở trong Kinh Thành. Trong tình thế hỗn tạp, Hoàng thượng lại đột nhiên bị ám sát. Giữa những việc này có liên quan không? Từ vì cùng Lý Thái nghe được đồng thời cả kinh, Lâm Tam nói rất đúng, giữa ba nước này độc quyết cùng Đại Hòa đang chuẩn bị đánh nhau. Đồng doanh đối với Đại Hòa cũng có sự thèm khác, thậm chí cả Cao Ly yếu nhược cũng gần một năm nay không trở thịt nên phục tùng. Nếu như bọn họ liên thủ đối phó Đại Hòa, phái ra thiết khách ám sát Hoàng thượng, cũng không phải là không có khả năng đó. Ta lập tức phái người giám sát bọn họ. Lý Thái Vội Vàng nói, đang muốn soi người đi thì lại nghe Lâm Vãn Bình hô, Lý lão tướng quân xin đợi lát. Lý Thái dừng lại liếc nhìn hắn Lâm Vãn Bình trầm ngâm, có phải là bọn họ làm hay không trước mắt chưa khẳng định được, bất quá nếu bọn thích khắc này đã động thủ thì chắc chắn không phải là phạm nhân. Các quân đệ dưới tay lão tướng quân đối với việc chém giết trên chiến trường là hảo hán, nhưng đối với những việc như thế này sợ là hơi khó khăn. Theo ý ta, chi bằng ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ tự mình lộ ra chân tướng thôi. Ê! Ông cậy đợi thỏ! Từ bị nghe thấy cảm khái kỳ quái hỏi lại Thế nào là ông cậy đợi thỏ? Tự tiên sinh hãy suy nghĩ một chút Ông và Lý Lao Tướng Quân chính là hai cánh tay tả hữu của Hoàng thượng Đến ngày cả hai ông cũng không biết Hoàng thượng sống chết ra sao Người khác có thể biết được không? Lâm Văn Vinh trầm giọng nói Ta và Lý Tướng Quân không biết rõ ràng lắm Người ngoài lại càng không có khả năng Từ bị gật đầu Lâm Tiểu Quỳnh, ngươi có ý nghĩ gì mau nói xem Hai ông đều muốn biết an nguy của Hoàng thượng, nhưng có người so với hai vị còn gấp hơn nữa. Chỉ cần nhị vị phong tỏa tin tức, mỗi ngày cứ thưởng trà uống rượu như lệ thường, không quá vài ngày sau sẽ có cả lộ mặt ra thôi. Từ vị cùng Lý Thái liếc mắt nhìn nhau, lâm Tam quả thật nói rất đạo lý, hào tâm khẩu tứ đi tìm thích khách giữa biển rộng sao bằng có thể cho bọn chúng tự thân phải lộ nguyên hình ra. Ê, lâm Tam, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Lý Thái hỏi lão phuôn nếu phong tỏa cửa thành quá lâu chỉ sợ khiến cho tinh đồng bảy bạ rộ lên lúc đó ngược lại đối với chúng ta càng bất lợi hơn lâm vận binh mỉm cười nói <cười> lý lão tướng quân nếu ông tin tưởng lời ta nói hãy triệt bỏ toàn bộ quân lính đang canh giữ cửa thành bọn phản tặc đã đến để ám sát tự nhiên là đã có chuẩn bị chu toàn phong tỏa cửa thành chẳng những là vô bổ ngược lại còn tạo ra sự khủng hoảng không cần thiết ta đề nghị chỉ giữ lại một số binh lực xung quanh chùa tướng quốc các lậu binh mã còn lại đều triệt tấu mặt khác âm thầm phái nhân thủ tinh nhuệ hộ vệ xung quanh ngữ phòng của hoàng thượng bảo đảm tuyệt đối an toàn mọi việc cứ để yên nguyên như vậy lý tướng quân tiếp tục luyện binh từ đại nhân xử lý các công việc triều chính hai vị cứ làm như bình thường coi như không có bất kỳ chuyện gì phát sinh cả từ vị giở tai một cái bảo hay cái này gọi là dục cầm cô tống lão tướng quân ý ngày thế nào dục cầm cô tống tức bắt không bằng thả lý thái gật đầu tốt Quyết định như vậy đi, Lam Tam. Ta để lại mấy dạng quan binh đóng quân sau núi. Bọn họ đều thuộc quyền chỉ huy của ngươi. Đây là ấn tính...